Thiên, thiên đế, vừa nãy một đạo bạch quan xông vào phủ nơi gia chủ bế quan. Không rõ gia chủ có chuyện gì hay không. Hóa băng lo lắng nói. Nhóm người diêm xuyên nhìn về phía đại điện kia. Trong đại điện, một sát khí hung mạnh đến cực điểm xông thẳng ra. Dưới sát khí, rất nhiều người xung quanh đều không chịu nổi. Lui ra đi. Diêm xuyên hạ lệnh, vâng, mọi người nhanh chóng lui lại. Diêm xuyên dẫn theo số ít thần tử, đứng ở bên ngoài đại điện nơi hóa thê lương bế Quan Qua một canh giờ sau, bạch quang trong đại điện mới biến mất. Lại qua một canh giờ nữa, cổ sát khí hung mảnh này mới biến mất. Kết, cửa đại điện ầm ầm mở ra. Từ bên trong có một thân ảnh mặc áo bào đen chậm rãi đi ra Hóa thê lương vẫn là hóa thê lương Nhưng lúc này Trong hai mắt hóa thê lương lại hiện ra một tia yêu quan Một vành mắt màu đen cực kỳ đậm khiến người ta xem càng lúc càng thấy yêu dị Hóa thê lương từng bước đi ra Gián vẻ của hắn vẫn là gián vẻ con người ban đầu Nhưng mọi người nhìn lại cảm thấy trên người Hóa Thê Lương lộ ra một khí tức yêu tạc, một yêu khí trùng thiên. Diêm Xuyên nhìn chầm chầm vào Hóa Thê Lương. Hóa Thê Lương nhìn mọi người cuối cùng đã nhìn thấy Diêm Xuyên. Không giống như mọi người. Hóa Thê Lương không hành lễ đối với Diêm Xuyên. Mà nhìn chăm chú vào Diêm Xuyên. Dường như đang ngẫm nghĩ điều gì. Đang dạy du gì đó Lông mày hóa thê lương càng lúc càng nhớ chặt Ánh mắt hắn vẫn nhìn chầm chầm vào diêm xuyên Thần sắc trên mặt hắn nhanh chóng biến ảo Sau thời gian nửa nén hương ánh mắt hóa thê lương mới trở lại bình tĩnh Quân đoàn trưởng thứ 8 của Đại Trăng Hóa thê lương bái kiến thiên đế Thần sắc hóa thê lương nghiêm túc nói Hóa Thê Lương Diêm Xuyên có chút không xác định nói Vâng Hóa Thê Lương trịnh trọng nói Hiếp sâu một cái Diêm Xuyên ngực đầu nói Hoan nghênh trở về vị trí cũ Tạ ơn Thiên Đế Hóa Thê Lương thở vào một hơi Ngực đầu một cái Giờ phút này Hóa Thê Lương dường như có chút xa lạ Nhưng vẫn còn giữ được ý chiếc chủ đạo ngày xưa. Trở thành hóa thê lương ngày xưa. Hóa thê lương, ngươi có thể giải thích cho trẩm nghe một chút, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì hay không? Diêm xuyên trầm giọng nói. Hóa thê lương gật đầu một cái. Thiên đế, vừa nãy tất cả ký ức kỷ thứ hai của thần trở về. Tại kỷ thứ hai, thần và rất nhiều cường giả trong thiên hạ đồng thời thân hóa ngôi sao tự mình phong ấm. Hóa thê lương trầm giọng nói, Thân hóa ngôi sao? Diêm suy nghi ngờ nói, Vâng, thiên đế có thể nhìn thấy tinh không dương gian. Thiên sát cô tinh kia chính là thân thể của thần trong kỷ thứ hai. Chất chứ tất cả lực lượng còn có vận thế của thần trong kỷ thứ hai. Vận đạo, công đức, khí vận có thể nói tất cả kỹ thứ hai của thần đều ở trong ngôi sao kia. Chỉ có hồn phách của thần không ngừng tiến hành chuyển thế cùng tách ra. Nhưng chỉ cần thiên sát cô tinh vẫn còn thần có thể điều động lực lượng trong đó bất cứ lúc nào. Hóa Thê Lương trịnh trọng nói. Ồ! Khan có thể điều động lực lượng của thiên sát cô tinh lực. Diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng, không chỉ có thần. Giờ phút này tất cả mọi người của kỷ thứ hai đều đã thức tỉnh. Bọn họ thu hồi quyền sở hữu ngôi sao của từng người. Ngày xưa thiên đế ngài có thể điều động lực lượng của tử vi tinh. Hiện tại thiên đế hẳn không có cách nào điều động được nữa. Bởi vì tất cả lực lượng tử vi tinh đều thuộc về tử vi đại đế. Hóa Thê Lương giải thiết. Tử vi đại đế. Diêm Xuyên Hiếu Kỳ nói. Vâng, những vì sao trên bầu trời là vô số cường giả. Thật ra mà nói cũng chỉ có vài ngôi sao là thế lực lớn mạnh nhất. Những người khác đều là cường giả không tập trung biến thành ngôi sao, giống như thần như vậy. Hóa Thê Lương nói, Mấy thế lực lớn nào? Diêm Xuyên trịnh trọng nói, Dương Giang có hai thế lực mạnh nhất. Một trong số đó là chủ nhân bắt đầu, Tử Vi Đại Đế. Dưới trướng Tử Vi Đại Đế khống chế bắt đấu cửu tinh, Tham Lan, cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trình, Vũ Khúc, Phá quân, tả phụ, hữu bật, cũng là 9 đại quân đoàn trưởng. Dưới 9 đại quân đoàn trưởng có 36 thiên cương tinh. Mỗi người đều là cường giả tuyệt thế. Năm đó mỗi người đều có thể thân hóa ngôi sao. Hóa thê lương giải thiết. Chủ nhân bắt đầu, tử vi đại đế. Còn gì nữa không? Diêm xuyên hỏi. Chủ nhân Nam Đỗ Trường sinh Đại Đế Dưới trướng có 6 đại quân đoàn trưởng là 6 Nam Đỗ Tinh Thiên Phủ Thiên Lương Thiên Cơ Thiên Đồng Thiên Tương Thất Sát Dưới 6 đại quân đoàn trưởng này tất nhiên là 72 Sát Tinh Mỗi người cũng là cường giả tuyệt thế Năm đó bọn họ đi theo trường sinh đại đế, thân hóa ngôi sao, chờ hôm nay tái hiện thiên địa Hóa thê lương giải thiết. Chủ nhân bắt đậu, tử vi đại đế. Chủ nhân nam đậu, trường sinh đại đế. Đây là chiếc cường giả dương giang. Ta nhìn thấy những ngôi sao phát sáng trong cõi âm có vẻ như còn nhiều hơn so với dương giang. Diêm xuyên nhìn lên không trung cõi âm. Trên không trung dương gian chỉ có thể có hơn 300 ngôi sao cực lớn. Nhưng cõi âm lại có hơn 2.000 ngôi sao. Hóa thê lương ngẫm đầu nhìn lên trời. Cõi âm là 28 tinh tú. 28 tinh tú. Thần sắc huyện cốt tự thoáng động. Phía đông thanh long đại đế, nắm giữ 7 tinh tú, giác, kháng, đê, phòng tâm, vĩ, kỳ. Phía Nam Chu Tước Đại Đế, nắm giữ bảy tinh tú Tịnh huệ, liễu, tinh trương, dược, chẩn. Phía Tây Bạch Hộ Đại Đế, nắm giữ bảy tinh tú khui, lâu, vị, mạo, tất, tư, tham. Phía Bắc Huyền Vũ Đại Đế, nắm giữ bảy tinh tú đấu, Ngưu nữ, hư, nguy, thất, đứt. Kỷ thứ hai Diêm Xuyên hiếp sâu một cái, ngẩn đầu nhìn về phía không trung. Thân hóa ngôi sao, lúc trước làm sao các ngươi lại nghĩ đến chuyện như vậy? Diêm xuyên nhớ mày thở dài nói. Thân hóa ngôi sao, cũng một cơ duyên lúc trước. Chúng ta đuổi kịp, nhưng có mấy người không thể đuổi kịp. Đã không thể đuổi kịp. Muốn lại xuất hiện vào thời đại bây giờ. Năm đó chỉ có thể lấy một loại phương thức khác là giả chết. Chúng ta thỉnh phần mộ thị hỗ trợ chôn ở trong ngôi sao. Tuy rằng năm đó thần đã hóa ngôi sao, đối với chuyện sau đó cũng biết không được nhiều. Nhưng căn cứ vào ký ức kiếp này suy đoán cũng biết một chút. Ví dụ như Đông Phương bất bại cũng vậy. Hóa Thên Lương giải thiết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Mười hai chương một đại đế, tò, rong nháy mắt, Diêm Xuyên đã có hiểu biết sơ qua về cường giả kỷ thứ hai. Vậy còn Khanh, Diêm Xuyên nhìn về phía hóa thê lương. Hóa thê lương nghi hoặc nhìn về phía Diêm Xuyên. Cẩm nhớ, trước khi hóa tôn thiên chết từng nói. Thiên sát Cô Tinh là một trong những bắt đầu tinh duy nhất có thể chống đỡ người tử vi tinh. Chậm muốn biết. Nếu như Khanh đã nhận được ký ức. Lực lượng ngày xưa. Vì sao còn muốn ở lại thiên đình đại trăng. Tình nguyện à. Thần tử. Diêm xuyên nhìn về phía hóa thê lương trong mắt lón ra một sự trịnh trọng. Diêm xuyên vừa hỏi. Mọi người xung quanh nhất thời trở nên khẩn trương Đồng thời bọn họ nhìn chầm chầm về phía Hóa Thê Lương Hóa Thê Lương nhìn về phía Diêm Xuyên Chân mày hơi nhíu lại trầm mặt Từ giọng điệu của Hóa Thê Lương Diêm Xuyên có thể nghe ra Quân đoàn trưởng thứ 8 của Đại Trăng và Thiên Sát Cô Tinh Kỷ thứ 2 Ý thức cũng không phải là người nào nuốt người nào Mà dung hợp lẫn nhau Cho nên Diêm Xuyên nhất định phải hỏi rõ ràng Trầm mặt một hồi lâu Hóa Thê Lương thoáng cười khổ nói Nói ra Thời điểm kỷ thứ hai Hóa Thê Lương Thần được mệnh danh là Thiên Sát Cô Tinh Cũng bởi vì tính cách của cá nhân Thần gây ra Thần trời sinh độc lai độc vãng cả đời không bạn bè, bởi vì thần không cần bằng hữu, không cần bầu bạn. Thần cảm thấy, một mình rất tốt. Chỉ cần bản thân đủ mạnh, cái gì cũng có thể làm được. Người khác phạm thần. Thần có thể tiêu diệt toàn tộc hắn. Lại có thể tiêu giao bên ngoài trăm triệu dặm. Không cần lo lắng thân bằng của mình sẽ gặp phải nguy hiếp gì. Bởi vì ta chỉ có một mình, một mình là đủ. Thậm chí cho dù thiên địa hủy diệt thì đã làm sao? Ta nỗ lực siêu thoát là được. Chỉ cần ta siêu thoát thiên địa có liên quan gì tới ta. Nhưng trong ký ước kiếp này lại khiến ta cảm nhận được rất nhiều tình cảm thân tình, hữu tình, ân tình. Bởi vậy ta mới phát hiện được bản thân mình kiếp này mới là một con người thực sự. Con người có thức tình lục dụt. Bởi vì các loại tình cảm, tâm tình mới khiến cuộc sống của một người càng thêm phong phú. Nhưng ở thời điểm kỷ thứ hai ta lại không chú ý tới tất cả những điều này. Cho dù sau đó ta đã siêu thoát khi mọi người xung quanh đều chết hết. Vậy tình cảm tâm tình của ta cũng không có Bởi vì không còn nào người khác tâm tình tình cảm của ngươi không chỗ đặt Vô tình không cảm giác được mình là con người Vậy chúng ta còn là con người nữa sao? Đây chỉ là một ký ức của tảng đá mà thôi Con người là không thể rời bỏ được con người Trong thời gian ngắn có thể chịu đựng được Nhưng trong thời gian dài sau đó, bởi vì không có đồng lại, ngươi sẽ hoàn toàn mất đi bản thân mình. Cho dù siêu thoát, bất tử bất diệt, vậy có thể làm gì? Chẳng qua chỉ là một tảng đá cứng rắn phiêu bạc bên trong vô cực mà thôi. Những cường giả vì muốn cho muôn dân bất diệt mà không ngừng hy sinh. Cũng bởi vì để cho muôn dân trường sinh bất tử mà dốc toàn lực. Thiên đế, thần biết được ý nghĩ ngày xưa của mình là sai lầm. Cho nên kiếp này thần không muốn lại sai lầm thêm một đời nữa. Thần nguyện gia nhập vào Đại Trăng cùng thiên đế cố gắng vì muôn dân thiên hạ. Hóa Thê Lương trịnh trọng nói. Hóa Thê Lương nói xong, thần sắc mọi người phía sau Diêm Xuyên đều giãn ra. Nhưng Diêm Xuyên vẫn nhìn chầm chầm vào Hóa Thê Lương. Tại sao Khanh lại chọn Đại Trăng? Diêm xuyên trầm giọng nói. Bởi vì mấy Đại Đế khác, thần đều đã từng đắc tội qua. Chỉ có Đại Trăng là thiết hợp với thần nhất. Hơn nữa những năm qua sống ở Đại Trăng, thần cũng nhìn ra được Đại Trăng có sức sống tràn trề. Thần tin tưởng, Đại Trăng ta nhất định sẽ không thua kém gì chính Đại Đế kia. Hóa Thê Lương trịnh trọng nói. Diêm Xuyên gật đầu một cái. Tuy rằng đã nói qua một lần, nhưng trẩm vẫn nói lại lần nữa. Hóa Thê Lương, hoan nghênh Khanh trở về. Giờ phút này, Diêm Xuyên hoàn toàn tiếp nhận Hóa Thê Lương. Tạ ơn Thiên Đế. Hóa Thê Lương trịnh trọng nói. Khanh mới vừa nói có chính Đại Đế. Vậy là có ý gì? Diêm Xuyên hiếu kỳ nói. Kỷ thứ hai tương truyền, bên trong thiên địa có tổng cộng 9 đại đế. Thiên đế ngài có nghiệp vị thiên địa tập khí vị, chính là 3.000 thiên đạo ban xuống. Thật ra, bên trên nó còn có một nghiệp vị khác. Đó chính là nghiệp vị đại đế. Tất cả đất trời chỉ có 9 nghiệp vị đại đế. Bắt đầu từ kỷ thứ hai cũng chỉ có 9 đại đế. Chính người này bị gọi chung là Đại Đế, là chiếc tôn của thiên hạ. Hóa Thê Lương trịnh trọng nói, Nghiệp vị Đại Đế. Diêm Xuyên Hiếu Kỳ nói, Bởi vì bắt đầu từ thế giới đại thiên, Diêm Xuyên cũng chỉ nghe nói tới 5 loại nghiệp vị thiên điệp. Đó chính là hạ vị, trung vị, thượng vị, sinh vị, tập khí vị. Hắn vốn cho mình đã đạt tới đỉnh của nghiệp vị thiên đế. Không ngờ phía trên lại còn có một nghiệp vị đại đế. Vân nghiệp vị đại đế này thần cũng không biết như thế nào. Nhưng trong đất trời chỉ có chính nghiệp vị đại đế. Theo truyền thuyết nghiệp vị đại đế ngang với thiên đạo. Hóa Thê Lương Trịnh Trọng nói Ngang với thiên đạo sao? Diêm xuyên tỏ ra vô cùng ngưng trọng. Phải biết rằng tất cả thiên địa đều do 3.000 thiên đạo tạo thành. Thiên đạo mới là tồn tại chiếc cao vô thượng. Tổ tiên có thể điều động thiên đạo lực. Nói chính xác chỉ là mượn thiên đạo lực để sử dụng mà thôi. Cho dù là nghiệp vị thiên địa tập khí vị cũng do thiên đạo ban tặng. Trước mắt. Nghiệp vị Đại Đế lại ngang với thiên đạo Chính Đại Đế Nhưng Khanh chỉ nói bảy người Bắc Đỗ Tử Vi Đại Đế Nam Đỗ Trường Sinh Đại Đế Phía Đông Thanh Long Đại Điệu Phía Nam Chu Tước Đại Đế Phía Tây Bạch Hổ Đại Đế Phía Bắc Huyền Vũ Đại Đế Còn có Hoàng Kim Đại Đế bản thân chúng ta đã biết Còn hai đại đế nữa thì sao? Nghĩa Quốc tử hiếu kỳ nói. Nói ra, thần cũng không biết về hai đại đế cuối cùng này. Hai người bọn họ sinh ra vào kỷ thứ hai sơ kỳ. Thần xuất hiện ở trung kỳ của kỷ thứ hai. Lúc đó, hai đại đế kia đã ẩn nấu. Cho nên, thần không rõ ràng. Hóa Thê Lương nói. W -w -w -m. Vậy muốn thăng cấp đại đế phải làm như thế nào? Diêm xuyên trịnh trọng nói Phương pháp thăng cấp cụ thể thế nào chỉ có chính đại đế này biết được Những người khác cũng không ai biết Nhưng còn có một biện pháp khác Hóa Thê Lương trầm giọng nói Biện pháp gì vậy? Dết chết đối phương cướp lấy nghiệp vị đại đế Hóa thê lương trầm giọng nói Giết đối phương sao? Vâng, tập khí vị thiên đế của ngài nói ra cũng là do cướp từ trong tay của thánh nhân Hai loại nghiệp vị tập khí vị đại đế đều có thể cướp giật Hóa thê lương trầm giọng nói Diêm xuyên dần dần tỏ ra ngưng trọng Đương nhiên, một đám đại đế Bất kỳ người nào cũng không phải dạng người có thể dễ dàng đối phó. Muốn cướp được nghiệp vị Đại Đế thật sự không dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, có lẽ sẽ không bao lâu nữa, Đại Trăng ta sẽ có kẻ địch cường đại xâm lấm. Thần sắc hóa thê lương trở nên nghiêm nghị nói. Kẻ địch cường đại xâm lấm. Vì nghiệp vị thiên địa của trẩm sao. Diêm xuyên ngưng trọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 12 chương 2 ngân chiến người kỷ thứ 2. V. An, muốn nghiệp vị đại đế cơ sở chính là nhất định phải có nghiệp vị thiên địa tập khí vị. Những người trong kỷ thứ 2 thân hóa ngôi sao, danh sách tổng cộng 3.000 cường giả. Lúc đó bọn họ đều là cường giả tuyệt thế trong thiên hạ. Bây giờ bọn họ hồi phục lại ký ức ngày xưa. Ngoại trừ một đám thuộc hạ đại đế không cần làm vậy. Những cường giả khác tất nhiên muốn nghiệp vị thiên địa tập khí vị. Thiên đế, đại trăng ta nhất định phải tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hóa thê lương trầm giọng nói. Hóa thê lương mới vừa nói xong, phía nam đột nhiên có một khí thế lớn vọt tới. Âm! Um. Một khí thế khổng lồ từ phía Nam đè ép về phía Đại Tần Thành. Khí thế này. Sắc mặt hủy cốt tử trầm xuống. Tổ tiên thập tam trọng thiên. Diêm xuyên trầm giọng nói. Âm, um, âm, um, âm. Um. Lại là ba khí thế khổng lồ. Bọn họ điều động tinh thần lực. Sắc mặt hóa thê lương trầm xuống. Thiên đế bên trong Cường Giả Kỷ thứ 2 thân hóa ngôi sao, người có tu vi yếu nhất là tổ tiên thập tam trọng thiên. Thiên Lương nói: "Cái gì?" Nhất thời có rất nhiều thần tử cả kinh kêu lên. Danh sách ba người, người yếu nhất là tổ tiên thập tam trọng thiên. Nói đùa sao? Thiên đế trong ký ước của những người này chẳng những có ký ước của kỷ thứ hai còn có ký ức của kiếp này. Bởi vậy, chỉ cần là tu giả có nguồn tin tức rộng lớn khẳng định sẽ cực kỳ thấu hiểu về tình hình đại trăng. Bọn họ đến đây, chính là muốn cướp giật nghiệp vị thiên địa thiên đế. Vẫn mong thiên đế mau chóng quyết đoán. Thần suy đoán. Hiện tại một vài cường giả ở Dương Giang đã thức tỉnh ký ước kỹ thứ hai cũng đang đi tới Hàm Dương Thành. Hóa Thê Lương giải thích Sắc mặt diêm xuyên trầm xuống. Hóa Thê Lương, ủy cốt tử, các ngươi canh giữ ở cõi âm, ngăn cản tập kích từ bên ngoài. Một thân thể khác của trẩm đang chạy về đây rồi. Vâng, hai người lên tiếng trả lời. Những người khác lập tức theo ta trở về dương gian Diêm xuyên trầm giọng nói Vâng Các thần lên tiếng trả lời Ba cường giả tu vi tổ tiên thập tam trọng thiên trở lên Nghe thấy tin tức kia Dù là ai cũng sẽ cảm thấy sợ hãi không thể giải thích. Nhưng Diêm xuyên ra lệnh Bọn họ gần giống như tìm được người tâm phúc vậy Nhất thời từng người bước lên Vèo, được tử tử thao túng trong chết mắt nhóm người Diêm Xuyên đã tiến vào Hàm Dương Thành Dương Giang. Giống như cõi âm, Hàm Dương Thành ở ngoài cũng nhanh chóng có một đám cường giả tuyệt thế gần đó lao tới. Âm, um, ầm um, âm, um. từng cổ khí tức hung mảnh xông thẳng tới Hàm Dương Thành. Dưới sự thao túng của từ phúc đại trận Hàm Dương Thành mở ra. Một người cầm đầu ngẫm đầu trận trừng mắt nhìn đại trận Hàm Dương Thành. Diêm xuyên ở đâu? Đi ra đây. Ẩm. Một tiếng quát to vàng lên. Hư không xung quanh rung rẫy mảnh liệt. Trên tinh không xa xôi, một đạo quang từ trên trời rán xuống, bao phủ cường giả kia. Tinh thần lực cuồn cuộn tỏa ra, đè ép về phía trận Pháp Hàm Dương. Lúc này tổng cộng 4 cường giả tuyệt thế nhìn nhau một chút Trong mắt mỗi người đều lộ rõ thái độ thù địch Các vị hồi lâu không gặp Cường giả vừa kêu to nhìn bốn người khác nói Lại một người cười lạnh nói Nghiệp vị thiên địa của Diêm Xuyên Mỗi người dựa vào thủ đoạn mà lấy đi Cũng tốt Mọi người gật đầu một cái Tiếp theo, bọn họ đồng thời nhìn chầm chầm vào hàm dương thành. Tại cửa triều thiên điện, Diêm Xuyên dẫn theo quần thần trở về, nhìn năm đại cường giả tuyệt thế trước mắt. Đều là tu vi thập tam trọng thiên sao. Trong mắt Diêm Xuyên nhất thời cứng lại, kết, một cái tán thiên đồng quan mở ra. Miêu Miêu và Điệp Hậu với con mắt vẫn còn hồng hồng đi ra. Diêm xuyên, có người xấu nào không ta muốn giết người? Miu Miu cắn răng nghiến lợi nói. Điệp hậu, Miu Miu, các nàng đối phó một người đi. Diêm xuyên nói. Được. Trong mắt Điệp hậu đỏ ứng nói. Phụ thân vừa mới chết, một cảm giác bi hận cực độ không chỗ phát tiếc. Bây giờ lại vừa vặn có người xâm lấn. Hai nàng nhất thời hóa vi thống làm thù hận. Đồng thời lộ ra vẻ thù hận nhìn về phía người đột chức. Bắt tính thiên hạ đại trăng nghe lệnh. Thiên hạ rung chuyển, có nghịch tặc muốn phá hủy đại trăng ta. Trẩm cần lực lượng của các ngươi. Hãy dơ tay phải của các ngươi lên cho trẩm mượn lực lượng tiêu diệt nghịch tặc. Diêm xuyên quát to một tiếng. Ngang! Biển mây khí vận đột nhiên vang lên một tiếng rồng gầm Mơ thanh truyền thiên hạ đại trơn ăn tại Dương Giang Âm um, Trong nháy mắt 28 cương vực Dương Giang đều vang vọng giọng nói của Diêm Xuyên Cõi âm, đại tầng thành Khắp nơi liên tục có cường giả tuyệt thế lao tới Trong chớp mắt đã có 7 người Nguyễn Cúc Tử thao túng trận pháp, nhanh chóng bao phủ khắp đại Tần thành. Kết! Nguyễn Cúc Tử có con mắt bạc lại đi ra khỏi địa kết. Hắn vừa ra khỏi địa kết, Hóa Thê Lương liền kinh ngạc nhìn Nguyễn Cúc Tử có con mắt bạc. Kính chào đạo hữu! Nguyễn Cúc Tử có con mắt bạc nói. Bên ngoài có bảy cường giả, ngươi và Hóa Thê Lương cùng đối phó đi. Hỷ cốt tử nói Được Hỷ cốt tử có con mắt bạc gật đầu một cái Sau đó hắn nhìn hóa thê lương khẽ gật đầu Lại nhìn về các cường giả tụ tập ở phía bên ngoài Những cường giả này từ khắp nơi tới Vẫn đang đề phòng lẫn nhau Diêm xuyên đâu Ngươi đi ra đây Có người bỗng nhiên quát lên Thiên sát cô tinh Hóa thê lương trầm giọng nói. Âm. Một lực lượng hung mảnh yêu dị. Từ thiên sát cô tinh bên trên dương gian vắng nhanh xuống. Tiến thẳng vào cõi âm. Xông tới người hóa thê lương. Khen. Hóa thê lương rút ra một thanh trường kiếm. Vô số tinh lực tràn vào bên trên. Trong chết mắt một thanh trường kiếm hóa thành màu đỏ tươi cực kỳ yêu dị cái âm Thái Mơ Tinh. Sau khi Cương Thi Diêm xuyên truyền tống miêu miêu, Diệp Hạo đến Hàm Dương, hắn vội vàng bay ra khỏi Thái Mơ Tinh. Ầm, Cương Thi Diêm xuyên cắt phá hư không, giống như sao băng rơi về phía đại tần thành. Trên tinh không, các ngôi sao trong tầng sâu không ngừng bắn xuống từng đập hào quang. Thức tỉnh từng người linh hiển ở hai giới âm dương. Mà giờ phút này Tây Ngoại Châu cõi âm. Thiên đình đại hình. Âm. Năm đạo khí tức mạnh mẽ xông thẳng đến. Minh Thiên Hàng lăn ra đây. Một cường giả quát to một tiếng. Sau tiếng hét lớn của cường giả đi trận pháp Minh Thiên Thành ầm ầm mở ra. Bên trong Minh Thiên điện. Toàn thân Minh Thiên Hàng mặt hắc lông vào. Từng bước tiến ra khỏi đại điện. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn năm đại cường giả đột kiếp. Con dân thiên hạ đại hình nghe lệnh. Có nghiệp tặc đột kiếp trẩm cần lực lượng của các ngươi. Các ngươi hãy dơ tay phải lên cho trẩm mượn lực lượng. Ngang, Dương gian Tây Ngoại Châu. Thiên đình đại chua trong lạc Dương Thành. Các cường giả đột nhiên đến, khí thế trùng thiên đè ép xuống. Dương Giang, Nam Ngoại Châu, Cương Vực Hoàng Thiên. Lúc này tất cả bảy thánh nhân đang hấp hối, đều dừng lại ở đây nghỉ ngơi, không ngừng trị liệu thương thế của mình. Khổng Hoàng Thiên cùng thiên số chiến đấu một trận, ngoại trừ hai người khổng ra ra, tất cả đều đứng ở bên cạnh thiên số. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Wow! 12 chương Ba ta chỉ đi ngang qua Tò Uy rằng thiên số thất bại Nhưng khổng hoàng thiên không đuổi tận dết tuyệt Có lẽ là thương tiếc anh hùng Nên đối với một đám thánh nhân còn sống Hắn vẫn được tính là khoan dung Vèo Một khí thế khổng lồ sông thẳng đến Sắc mặt bảy thánh nhân biến đổi Ẩm um, ầm, um, ầm. Um. Từng cổ khí thế mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng nhanh chống hội tụ Xong thẳng đến chỗ một đám thánh nhân Nghiệp vị thiên địa tập khí vị Trong mắt một đám cường giả đột nhiên đến lón ra một ti hương phấn nói Lớn mật Các ngươi là ai có biết chỗ đây là chỗ nào hay không? Khổng tước tử trừng mắt quát lên. Khổng tước tử, khổng ma vương, các ngươi đi ra. Xem như nể mặt khổng hoàng thiên, chúng ta không tìm ngươi. Nhưng năm người còn lại, chúng ta chắc chắn phải có được nghiệp vị thiên địa của các ngươi. Một cường giả trừng mắt một cái nói. Ẩm, um, cường giả kia bỗng nhiên bị một cổ lực lượng không thể giải thích trong nháy mắt ép rơi xuống đại địa. Sắc mặt mọi người xung quanh nhất thời biến đổi Mỗi người đều nhìn về phía hoàng thiên điện cách đó không xa Cuốt Một quát nhẹ từ bên trong hoàng thiên điện truyền ra Ẩm um. Tám cường giả bay đến áo bào trên toàn thân ầm um ầm um nổ tung Trong nháy mắt tám người nổ bay ra ngoài Tám cường giả nhanh chóng ổn định thân hình Nhìn hoàng thiên điện cách đó không xa Sắc mặt vô cùng khó coi Nhưng tám người cũng không hề xông tới khổng hoàng thiên Qua một trận chiến đấu vừa rồi Mọi người đều biết khổng hoàng thiên đối chiến sao Trùng kiếp lên thập lục trọng thiên Nhóm người mình khẳng định không đủ khả năng để giết chết khổng hoàng thiên Ừ Mọi người hừ lạnh một tiếng Đạt không nhanh chóng rời đi Đa tạ Các thánh nhân trịnh trọng nói, ta cùng Sào cũng không có thù oán. Sào đã chết, các ngươi cố gắng vì Sào, cố gắng vì ta. Trước khi thương thế của các ngươi khỏi hẳn tất nhiên ta sẽ chiếu cố đối với các ngươi. Các ngươi cứ ở đây chữa thương. Có ta ở đây, bất kỳ ai cũng đừng hòng nghĩ tới chuyện đã thương các ngươi mơ thanh của khổng hoàng thiên từ phía xa xôi truyền đến Một đám thánh nhân gật đầu một cái Dương Giang, Hàm Dương Thành Ngang Kim Long khí vẫn rứt gào một tiếng rung trời Trong tiếng rứt gào, mang theo lực lượng của Bách tính trong 28 cương vực Xông thẳng đến chỗ Diêm Xuyên Diêm Xuyên điều động tư thế thiên hạ đại trăng Nột khí tức hung mảnh sông thẳng đến chỗ kẻ địch đối diện. A Hét lớn một tiếng, mái tóc của diêm xuyên đỏ như máu tung bay trong gió. Một biển máu bỗng dưng hiện ra, bất ngờ lan về phía đám cường giả tập kết đối diện. Âm! Diêm xuyên cùng hai cường giả lập tức lao vào chiến đấu. Meo Hừ! Miu Miu và Điệp Hậu mỗi người đều lao về phía một cường giả bắt đầu đánh Tuy rằng kinh nghiệm chiến đấu của hai nàng không nhiều Nhưng dù gì các nàng cũng là tu vi tổ tiên thập tứ trọng thiên Trong lúc nhất thời các nàng hung mãnh dị thường Ẩm um, Bên ngoài Hàm Dương Đại chiến mở ra Đại chiến một hồi Lực lượng của Diêm Xuyên Miễn cưỡng ngang bằng với hai đại cường giả vũ trụ trong lòng bàn tay, Diêm xuyên quát to một tiếng, âm, trong biển máu, vách thụ đột nhiên xoay tròn. đột nhiên, những vì sao trên bầu trời sáng lên, xung quanh diêm xuyên. đột nhiên xuất hiện từng lực lượng không thể giải thiết được. khiến trong lúc nhất thời hai tu giả không ngừng kinh hãi. Bởi vì hai người chợt phát hiện, Xung quanh mình bỗng dưng không ngừng xuất hiện một cự lực Dường như muốn kéo mình đến một chỗ nào đó Làm sao có thể như vậy được Hai người vừa tránh né lực lượng không thể giải thích này Vừa chiến đấu với Diêm Xuyên Biển máu rít gào không ngừng ngăn cản hai người Khốn kiếp Một cường giả có chút không kiên nhẫn quát to một tiếng Hắn từ bỏ việc ngăn cản lực lượng đang lôi kéo mình, oanh kiếp một quyền về phía biển máu, vèo. Trong nháy mắt cường giả kia biến mất. Một cường giả khác thấy vậy thoáng sưởng sờ. Cái gì? Hắn đến lòng bàn tay của ngươi. Cường giả kia cả kinh kêu lên. Ngươi cũng tới đi. ầm Trong chết mắt. Hai cường giả tuyệt thế bị vây khốn ở trong lòng bàn tay của Diêm Xuyên. Đại đạo bách thụ, vũ trụ trong lòng bàn tay. Bọn họ đã bị vây khốn ở trong lòng bàn tay của Diêm Xuyên. Lúc này, tất cả lực lượng của Diêm Xuyên đang thôi động đại đạo bách thụ. Khốn kiếp! Hai tu giả kêu to. Bọn họ dùng mệnh cách lực liên thông hai ngôi sao trong tầng sao sâu. Tinh lực cuồn cuộn từ trên trời dán xuống trong nháy mắt rót vào vũ trụ trong lòng bàn tay. Nhưng lần này Diêm Xuyên gần như đã sử dụng tất cả lực lượng của sao tầng nông. Lúc trước, Hoàng Kim Đại Đế bị nhốt ở bên trong vũ trụ trong lòng bàn tay suốt một thời gian rất dài. Húng hồ hai cường giả mới đạt tổ tiên thập tam trọng thiên. Ẩm um, Ẩm. Um. Hai đại cường giả ở lòng bàn tay Diêm Xuyên không ngừng va chạm với các ngôi sao xung quanh. Nhưng dù thế nào bọn họ cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của Diêm Xuyên. Một phiếu khác lúc này miêu miêu, điệp hậu bởi vì thù hận tổng lòng, chiến đấu hung mạnh đến cực điểm. Hai cường giả tuyệt thế nhất thời liên tục bại lui. Huyền Diệu, khốn kiếp, phụ thân ngươi đã chết, ngươi vẫn. Mêu, A là ngươi vết phụ thân ta. Ta liều mạng với ngươi. Miu Miu không nói lý liều mạng xông lên. Giờ phút này, thần thông không gian của Miu Miu dường như đã có sự bay vọt về chất. Nhất thời đánh cường giả kia chạy trối chết. Một phía khác, điệp hậu cũng như thế. Ánh sáng vận rủi, ôm ôm kéo đến tung về phía cường giả đối diện. Này ta chỉ đi ngang qua, đi ngang qua thôi. Cường giả kỳ vô duyên cao giọng kêu lên. Cõi âm. Đại tầng thành. Hóa thê lương rút ra một thanh trường kiếm. Vô số tinh lực tràn vào bên trên thanh trường kiếm. Trong chết mắt một thanh trường kiếm đồng thao hóa thành một màu đỏ tươi, yêu dị khác thường. Hóa thê lương. Thiên sát cô tinh. Bên ngoài, sắc mặt một cường giả trầm xuống khi nhận ra được điều này. Hóa Thê Lương quay đầu nhìn lại. Đó là ba cường giả, một người dẫn đầu, hai cường giả đi theo phía sau. Là các ngươi. Nếu đã biết là ta, vậy mau cút đi. Hóa Thê Lương trầm giọng nói. Thực, ngươi muốn ăn một mình. Cường giả dẫn đầu lạnh lùng nói. Hai mắt hóa thê lương thoáng nheo lại. Huyễu Quốc tử, người này ta biết. Hắn có tu vi thập tứ trọng thiên. Giao cho ta là được. Những kẻ khác, ngươi xem mà xử lý. Hóa thê lương nói. Thần sắc huyễu cốt tử nhất thời cứng lại, gật đầu một cái. Được bản thân ngươi nên cẩn thận. Khen. Trong nháy mắt trường kiếm yêu hồng đâm về phía cường giả tu vi tổ tiên thập tứ trọng thiên kia. Âm. Um, hai người đối kiếm, hư không đột nhiên nổ nát từng mạng lớn. Trong nháy mắt hóa thê lương bước ra, xong về phía ba người tấn công. Âm. Um, ba cái cường giả bao vây xung quanh hóa thê lương. Bốn đạo tinh quang bao phủ bốn người. Bốn người bắt đầu đại chiến. Một phía khác, hủy cốt tử có con mắt bạc đạt không? Một mình đối chiến bốn cường giả tuyệt thế. Đoạn thiên chỉ. Hủy cốt tử có con mắt bạc phung tay lên. Chiêu thức của Miêu Như Lai ngày trước trong nháy mắt đã được hắn sử dụng trùng kích về phía bốn đại cường giả. Ẩm um, Ẩm um, Ẩm. Um. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow. 12 chương 4 thiên cương xuất hiện, ca, hai nơi trong đại Tần thành lại phát ra những tiếng nổ vang. Trận đại chiến vô cùng hỗn loạn. Nhưng lúc này, bách tính đại Tần thành đã không còn lo lắng hơn nữa. Bởi vì bách tính của đại Tần và bách tính hàm dương cực kỳ tín nhiệm đối với quốc gia của mình. Bọn họ tin chắc đại trăng nhất định có thể chiến thắng. Một vài bách tính còn gọi già trẻ trong nhà ra tìm vị trí thật tốt để xem chiến. Âm, um, âm, um, cường giả đang chiến đấu. Nhưng cường giả đến Đại Tần Thành tìm vận may lại không chỉ có chừng đó người. Vèo, lại một cường giả đến đây. Tuy nhiên cường giả kia cũng không hề trực tiếp xông lên, mà nhìn chầm chầm vào các cuộc chiến đấu xung quanh Đại Tần Thành. Có kẻ hiếu kỳ, có kẻ tỏ ra ngưng trọng. Quan trọng nhất chính là diêm xuyên căn bản vẫn không lộ diện. Cuộc chiến đấu kéo dài. Mọi người đã hiểu rõ. Với tu vi tổ tiên thập tam trọng thiên của mình. Ở đại Tần thành cũng không phải là vô địch. Bởi vậy càng lúc càng nhiều người không nhẫn nại gia nhập vòng chiến đấu. Đối thủ của Hóa Thê Lương. Mới đầu từ ba người sau đó đã dần dần tăng lên tới 5 người. Thiên sát cô tinh tại kỷ thứ hai đã có hung danh. Lúc này tự nhiên hắn đã khiến vô số tu giả quan tâm. Sau một ngày cường giả xung quanh yên lặng xem chiến đã tăng tới 5 người. Hiện tại càng ngày càng nhiều người hiểu rõ hơn về thủy cúc tử có con mắt bạc. Mọi người càng lúc càng kinh ngạc. Bởi vì quỷ cốt tử có con mắt bạc quá mức tà môn. Thú nhất môn nhất dạng cũng không khoa trương như vậy. Chiêu thức của đối phương đánh ra, hắn còn có thể ưu hóa, vèo. Trên tinh không xa xôi, một đạo lưu quan bắn về phía đại địa phía dưới. Con dân thiên hạ đại trăng nghe lệnh. Trẫm cần lực lượng của các ngươi, các ngươi hãy dơ tay phải của các ngươi lên, cho trẫm mượn lực lượng." Âm âm, trên biển mây khí vận cự long rít gào một tiếng. Mơ thanh truyền khắp thiên hạ. Giọng nói của Diêm xuyên ầm ầm truyền suốt 30 cương vực cõi âm. Âm, lực lượng trong 30 cương vực cuồng cuộn đến tràn vào trong cơ thể Kim Long khí vận. Kim Long khí vận trùng thiên phóng về phía một lưu quan đang tới. Đó chính là Diêm Xuyên. Ngang! Lực lượng cùng cuộn tràn vào trong cơ thể cương thi Diêm Xuyên. Ẩm! Hư không xung quanh cương thi Diêm Xuyên rung rẫy mãnh liệt. Diêm Xuyên xông thẳng đến chỗ một cường giả đang đối chiến tới huyện cốt tử có con mắt bạc vẻ mặt vô cùng dữ tận. Một khí thế hung mảnh va chạm về phía cường giả kia. Cái gì? Sắc mặt cường giả kia biến đổi. Diêm xuyên nện một quyền ầm ầm lên mặt cường giả kia va nét một mảnh lớn hư không, sau đó ầm ầm đập vào đại địa. Ẩm! Trên mặt đất đột nhiên bị đập tạo thành một hố lớn sâu không thấy đấy. Diêm xuyên! Đầu tiên trên mặt đám cường giả đến đây công kiếp vui mừng tiếp theo sắc mặt cứng đờ. Vèo. Cương thi diêm xuyên lại xuất hiện ở trước mặt một cường giả. Muốn chết. Cường giả kia chém một kiếm về phía ngực diêm xuyên. Đinh. Răng rắc. Ngực của cương thi diêm xuyên không có chuyện gì. Nhưng thanh kiếm này lại bị gãy thành hai đoạn. Vừa điều động tinh lực. Còn chưa kịp rèn luyện binh khí đi. Diêm xuyên lộ vẽ dữ tận nói. Đại đạo. Đại đạo Hắc Long của Cương Thi Diêm xuyên đột nhiên xuất hiện. Cương Thi Diêm xuyên lấy tốc độ cực nhanh đến trước mặt cường giả kia. Một quyền mang theo lực lượng của đại đạo anh kính về phía cường giả kia. Âm. Um. Trên nắm tay hắn dường như có một đầu rồng. Ẩm Ẩm đụm vào bên trên thân thể cường giả kia. Vèo. Trong nháy mắt cường giả kia bị đánh bay ra ngoài, hóa thành một sao băng, biến mất khỏi thầm mắt của các tu giả xung quanh. À! Vô số bát tính hương phấn kinh ngạc kêu lên. Thiên đình đại hình. Minh Thiên Hàng điều động tư thế thiên hạ đại hình, đối chiến một đám cường giả đến đây tranh đoạt nghiệp vị thiên địa ầm ầm, bên ngoài Minh Thiên Thành hư không bị nghiền nát vô số. Lúc này một đám thần tử Thiên Đình đại hình không ngừng lo lắng. 1 2 3 4, Minh Thiên hàng lấy tư thế Thiên Hạ đại hình, đã đồng thời đối địch bốn cường giả tuyệt thế. Nhưng các cường giả xung quanh vẫn không ngừng tụ tập đến. Ba cường giả đến sau Đang đứng ở giữa không trung lẳng lặng nhìn trận chiến đấu trước mắt. Càng ngày số lượng cường giả đến đây càng nhiều. Một đám cường giả cũng càng ngày càng lo lắng. Dù sao, Minh Thiên Hàn chỉ có một nghiệp vị thiên điệp. Nơi này lại có một nhóm người tụ tập đến, làm sao chia? Cường giả kỹ thứ hai. Khốn kiếp! Minh Thiên Hàn phiền muộn chiến đấu. Mà giờ phút này, tại phía Nam Minh Thiên Thành trên đỉnh một ngọn núi, một nam tử đầu trọc đang đứng. Phía trên đầu trọc còn có 36 điểm giới. Hắn nhẹ nhàng ốm éo cái đầu, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đúng lúc, nam tử đầu trọc thấp giọng nói. Đột nhiên, nam tử đầu trọc đạt chân xuống, ầm. Trong nháy mắt ngọn núi dưới chân nam tử đầu trọc độ nát. Trong nháy mắt hắn đã xông vào chiến trường. Ai vậy? Một đám cường giả nhất thời biến sắc. Ầm, um, ầm, um, ầm, um, ầm. Um. Bốn tiếng nổ vang. Bốn cường giả chiến đấu cùng Minh Thiên Hàn bị ầm um, ầm um đánh xuống phía Dương. U. Vinh. Quy. Quy. À. Ừ. Mặt đất Cơ bản đối thủ chỉ đánh một chiêu đã giải quyết xong bốn người Cuộc chiến đấu đột nhiên dừng lại Ngươi là ai? Sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi Người của kỷ thứ hai ta hầu như đều từng gặp Ngươi là ai? Một cường giải nhất thời biến sắc nói Ngươi là ai? Minh Thiên Hàn cũng trầm giọng nói, bất kể là cường giả kỹ thứ hai hay Minh Thiên Hàn đều không nhận ra nam tử đầu trọc này. Nam tử đầu trọc khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói, "Ta tên là Thiên Cương." "Thiên Cương?" Minh Thiên Hàn nhất thời biến sắc. "Ha ha, Thiên Cương cái gì? Ngươi vẫn là một trong 36 Thiên Cương tinh." Ngươi là người của tử vi đại đế Một cường giả trầm giọng nói Không, không liên quan đến tử vi đại đế Ta tên là Thiên Cương Nam tử đầu trọc sờ sờ 36 giới trên đầu khẽ mỉm cười Ngươi là người của thế giới đại ác Sắc mặt Minh Thiên hàng trầm xuống Ồ, tiểu tử, ngươi lại biết ta sao Thiên cương hiếu kỳ nhìn về phía Minh Thiên hàn. Thiên cương trong bốn giới, một trong ba người siêu thoát cũng là người đầu tiên siêu thoát. Ngươi! Ngươi không phải đang ở thế giới đại ác sao? Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Minh Thiên hàn nhất thời biến sắc nói. Người siêu thoát. Trong mắt một đám cường giả xung quanh nhất thời cứng lại. Ha ha ha! Điều này còn phải cảm ơn một lần quyết đấu của phần mộ thị. Ban đầu ta vốn ở thế giới đại ác. Nhưng sau khi hai người của phần mộ thị quyết đấu, lại có một thông đạo luân hồi thông với thế giới thứ nhất. Ta liền đến đây. Thật may đã tới đây, bằng không sẽ không thể chứng kiến thế giới thứ nhất phát sinh nhiều chuyện lớn như vậy. Thiên cương cười nói. Ngươi muốn làm gì? Một cường giả đối diện trầm giọng nói. Khó miệng thiên cương lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Ngoài trừ thuộc hạ 6 đại đế, các ngươi đều là tu giả vô chủ đi. Vậy thì thế nào? Hôm nay ta tới đây, chính là muốn biến các ngươi thành người có chủ. Thiên cương cười nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! Mười hai chương năm treo quanh thành, răng đe, cờ, án gì? Thần phục ta, bằng không, chết. Thiên cương trừng mắt một cái, một khí thế hung mảnh lao thẳng về phía mọi người. Cõi âm đông ngoại châu. Cương thi diêm xuyên đã trở về, điều động tư thế thiên hạ đại trăng, hung mảnh đến cực điểm. Tất cả đều là va chạm cứng đối cứng. Một người lại tiếp một người bị trúng một đòn nặng nề của cương thi diêm xuyên. Âm. Um, lại một cường giả bị một quyền đập vào mặt đất lưu lại một hố lớn sâu không thấy đấy. Thật lâu không thể ngồi dậy. A Cánh lòng cốt lớn của cương thi diêm xuyên gian ra. Miệng hắn hiện ra răng nanh. Tốc độ chiến đấu càng nhanh hơn cũng càng lúc càng hung ác hơn. Thân thể tướng thần. Kỷ thứ hai đã từng lưu truyền ra công pháp. Phàm là người nào luyện công pháp này? Thân thể cứng rắn không gì có thể phá vỡ. Đó chính là thân thể số một trong thiên hạ. Đúng là thân thể tướng thần sao. Diêm xuyên. Mỗi cường giả đứng xung quanh quan sát dần dần tỏ ra ngưng trọng. Tuy rằng tất cả mọi người là cường giả tổ tiên thập tam trọng thiên. Nhưng mọi người đều hiểu rõ, mình không phải là người mạnh nhất. Bên trong 3.000 cường giả thân hóa ngôi sao ở kỷ thứ hai, mình chỉ là kẻ lót đấy. Vèo, một cường giả đạp không rời đi trước tiên. Vèo, vèo, tiếp theo từng cường giả một nhanh chóng rời đi. Mọi người chỉ một mình độc lai like, độc vãng cũng không có tổ chức. Thực lực của Diêm Xuyên bây giờ không kém gì mình. Nếu viễn cứng chỉ có thể lưỡng bại câu thương, cuối cùng bị người khác ngư ông đắc lợi. Mọi người phát hiện, chuyến này không hẳn có thể chiếm được lợi ích, bởi vậy bọn họ đều rời đi. Nhưng đối với cường giả đã mạo phạm Đại Trăng lúc trước cương thi Diêm Xuyên lại không giữ tính buông tha. Còn muốn chạy sao? Trở về! Ẩm! Um. Tốc độ của cương thi diêm xuyên cực nhanh. Trong nháy mắt hắn đã đến trước mặt cường giả kia, một quyền đập nát phát bảo, đánh hắn bay trở về. Thiên đế, ngài định xử trí hắn như thế nào? Phía xa, hóa thê lương độc chiến năm tên cường giả cũng chiếm thế thượng phong. Bắt lấy. Đã mạo phạm đại trăng, còn muốn đi sao? Ờ. Cương thì diêm xuyên quát lớn, vâng, hóa thê lương quát to một tiếng. Trong đại tầng thành, ủy cốt tử ra tay, thao túng lực lượng long mặt đại điện. Mỗi lông mạch trói buộc một tu giả. Khốn kiếp! Chỉ dựa vào ngươi cũng muốn vây khốn ta sao? Tu giả kia dạy du nói. Ha ha, ngươi đã bị thiên đế đánh gãy hai chân hai tay. Nếu như ta còn không thể chế ngươi, vậy còn có tác dụng gì? Nguyễn Cúc Tử lạnh lùng nói. Âm! Um. Nguyễn Cúc Tử thao túng lực lượng long mạch ầm um, ầm um, oanh kiếp vào phía sau lưng của cường giả kia. Dùng gân rồng sâu qua xương tì bà. Nguyễn Cúc Tử quát lên. Vâng! Một đám thuộc hạ của Nguyễn Cúc Tử quát lên. Cường giả kia còn muốn phản kháng. Huyễu cốt tử có con mắt bạc đột nhiên phóng ra một chiêu đoạn thiên chỉ. Âm. Um, nhất thời khí lực cường giả kia vừa mới tiếp tụ được đã hoàn toàn tan đi. Xuyên. Huyễu cốt tử quát to một tiếng. Âm. Um, Huyễu cốt tử phụ trách trói cường giả. Mỗi đòn đánh hung mảnh nặng nề của diêm xuyên đánh trúng vào mỗi cường giả. Bọn họ đều là tu vi thập tam trọng thiên. Mặc dù cương thi Diêm xuyên chỉ là tu vi thập nhất trọng thiên Nhưng với tư thế 30 cương vực thiên hạ đại trăng Lực lượng tất nhiên cực kỳ hung mãnh. Đại đạo Hắc Long cũng là kiệt tác của đời thứ nhất Lại thêm vào thân thể tướng thần Trong lúc nhất thời Cương thi duyên xuyên đánh đầu thắng đó không gì cản nổi Ẩm um, ầm, um. Bốn cường giả nhanh chóng bị hủy cốt tử sâu qua xương Tỳ bà. Khốn kiếp, buông ta ra. Một cường giả cả kinh kêu lên. Mình dù gì cũng là cường giả kỹ thứ hai, lúc này lại bị bắt. Hờ! Hủy cốt tử hư lạnh một tiếng. Một phía khác, diêm xuyên, hủy cốt tử có con mắt bạc lại lao về phía chiến trường của hóa thê lương. Chiến trường của Hóa Thê Lương bao gồm một tổ tiên thập tứ trọng thiên và bốn cường giả thập tam trọng thiên khác. Ẩm, um, Cương Thi Diêm xuyên nhất thời đánh bay một người, lại đánh về phía một người khác. Dưới sự thao túng của Nguyễn Cúc tử có con mắt bạc, mấy trăm đoạn thiên chỉ xông thẳng tới. Trong nháy mắt đoạn thiên chỉ xông lên làm rối loạn một đám đối thủ. Áp lực của hóa thê lương lập tức giảm xuống. Yêu kiếm chém. Trong mắt hóa thê lương hiện ra một yêu khí. Khen. Một kiếm xẹp qua. Nhất thời một tổ tiên thập tam trọng thiên bị chém trúng một tay. Bay ngược ra. Không. Cường giả kia cả kinh kêu lên. ầm um. Cương thi diêm xuyên tới bù thêm một quyền. Hủy cốt tử. Ủy cúc tử có con mắt bạc nhanh chóng nhào trên. Dưới sự hợp lực của hai người cường giả kia lại xuyên qua xương tỳ bà. Hai người lại tiếp tục lao về phía những người còn lại. Lúc này sắc mặt một đám cường giả đã hoàn toàn thay đổi. Khí thế của đối phương càng lúc càng giảm suốt. Hóa thê lương, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Cường giả tu vi thập tứ trọng thiên kia nổi giận nói. Thiên đế có lệnh các ngươi bất kỳ ai cũng đừng mong rời đi. Còn không mau mau đầu hàng, để khỏi bị nỗi đau da thịt. Hóa thên lương lạnh lùng nói. Đầu hàng cái rắm. Ngươi là tên khốn kiếp. Cường giả kia quát to một tiếng, sau đó vọt về phía xa. Còn muốn chạy sao? Hờ! Hóa thê lương tay cầm yêu kiếm truy sát phía sau. Mấy người còn lại đã bị cương thi diêm xuyên, hủy cốt tử có con mắt bạc lại chạm đánh. Ẩm, um, Ẩm, um, ầm. Um. Sau một ngày, đại chiến kết thúc. Hóa thê lương trở về. Nhóm người cương thi diêm xuyên đứng ở cửa điện trung ơn, lạnh lùng nhìn chính người trước mặt. Chính người với thương thế không giống nhau. Nhưng đều bị xỏ dây xuyên qua xương tỳ bạc áp xảy tới trước mặt mọi người. Trong ánh mắt của chính người đầy vẻ thù hận. Ánh mắt cương thi diêm xuyên lạnh lẽo nhìn chính người. Nhìn trầm như vậy cũng không có tác dụng. Nếu các ngươi đã lựa chọn con đường này thì phải nghĩ trước tới khả năng mình sẽ bị bắt. Cương thi diêm xuyên lạnh lùng nói. Diêm xuyên. Ngươi muốn làm gì Cường giả thập tứ trọng thiên dẫn đầu trầm giọng nói Kêu tất cả ở xung quanh thành lầu Răng đe Cường thì diêm xuyên quát lên Vâng Một đám thị vệ lên tiếng trả lời Khốn kiếp diêm xuyên Ngươi không thể làm như vậy Mau thả ta Một đám cường giả bị bắt nhất Thời cả kinh kêu lên Nhưng cương thi diêm xuyên lại bất chấp. Dù sao, người kỹ thứ hai lần lượt thức tỉnh, nhất định sẽ còn có người lục tục chạy tới. Treo các cường giả trên thành lầu, chính là cho tất cả những kẻ đến sau một sự cảnh cáo. Lúc này cương thi diêm xuyên lại nhìn về phía hóa thê lương. Nhìn hóa thê lương, trong mắt cương thi diêm xuyên chật hiện lên một tia cổ quái. Phải biết rằng cường giả này là tu vi thập tứ trọng thiên, nhưng hóa thê lương lại có thể luồn bắt được trở về. Thực lực đó chính là thập tứ trọng thiên. Thiên sát cô tinh mạnh như vậy sao? Thập tứ trọng thiên. Đời thứ nhất của trẩm cũng chỉ là thập tứ trọng thiên đỉnh phong. Hóa thê lương xem ra lực lượng của Khanh còn mạnh hơn so với trẩm năm đó. Cương Thi Diêm xuyên cười nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Wow. 12 chương 6 động phương chính phát biến đổi. Tờ! Hiên đế quá khiêm tốn! Thần đã nghe qua truyền thuyết về thiên đế. Tại thế giới đại thiên, thời điểm thiên đế đạt tu vi thập tứ trọng thiên, điều động lực lượng nửa thiên hạ. Mặc dù là cường giả thập ngũ trọng thiên cũng chưa chắc làm gì được thiên đế. Đế vương giả có quốc thế tất nhiên thần tử chúng ta không thể so sánh được. Hóa thê lương lập tức nói. Hóa công thiên nói ngươi có thể vượt quá tử vi đại đế. Cương thi diêm xuyên hiếu kỳ nói. Vâng, thật ra thực lực của thần là một trường hợp đặc biệt. Hàng năm vào ngày mùng 7 tháng 6, lực lượng của thần có thể tăng vọt đến thập ngũ trọng thiên. Lúc đó sẽ vượt qua cả tử vi đại đế. Nhưng tử vi đại đế thật sự quá mạnh mẽ. Cuối cùng thần chỉ có thể bỏ chạy. Do đó đã để lại một vài số tên mà thôi. Hóa Thê Lương lắc đầu nói, U, V, K, W, W, M. Cương thi diêm xuyên cảm thán gật đầu một cái. Trong các đại đế, tử vi đại đế là tự kiêu nhất, cũng là cường thế nhất. Hóa thê lương nói. Dương Giang thiên đình đại trăng trước triều thiên điện. Lúc này tất cả sáu cường giả xâm lấn, đều bị xiền xếp khóa xương tì bà lại. Cõi âm cũng tương tự như vậy, tất cả kẻ xâm lấn đều đã bị bắt. Đến lúc này cường giả khắp nơi quan sát thấy không dám tiếp tục làm càng. Đại trăng đã dùng thực lực cường đại chứng minh tất cả. Diêm xuyên có lực lượng bảo vệ nghiệp vị thiên địa của mình. Cường giả tầm thường căn bản không làm gì được Diêm xuyên. Thiên đế, sáu người này xử trí như thế nào? Lạ bất vi hỏi. Treo ở khắp nơi trên thành lầu, răng đe. Diêm xuyên trầm giọng nói: Vâng, Đại Tần Thành, hàm Dương Thành trên mỗi một thành lầu đều treo một cường giả kỷ thứ hai. Cương giảỷ thứ hai bị xỏ dây xuyên qua xương tỳ tì bạc tình cảnh bạo lực đẫm máu, nhưng hiệu quả lại cực kỳ rõ rệt. Bởi vì thời gian tiếp theo từng đạo lưu quan vắng nhanh đến bọn họ đều là Cường giả muốn tới tranh đoạt nghiệp vị thiên địa, Bởi vì mọi người đều có ký ước kiếp này tất nhiên biết nơi nào có nghiệp vị thiên địa tập khí vị. Bọn họ vốn chuẩn bị làm một vốn lớn thức tỉnh trận đầu nháo tới long trời lỡ đất. Nhưng sau khi tới đại tầng thanh, sắc mặt một đám cường giả đột nhiên trở nên cứng đờ. Đại ca, hình như chúng ta đến không phải lúc. Một nhóm hai người vừa tới. Một người trong đó sắc mặt cổ quái nói Đó là uy mãnh của Đại Thánh sao? Nhưng đó là thập tứ trọng thiên Hắn Toàn thân hắn bị rất nhiều xiền xếp xuyên qua trói ở trên thành lầu kia Đại ca, chúng ta còn muốn nháo nữa không? Nơi đây không thiết hợp ở lâu, đi Từng cường giả rời đi hung uy của Đại Trăng cũng nhanh chóng truyền ra Cõi âm còn sáu thành trì cuối cùng. Bảo bạch khởi, môn điềm tăng nhanh tiến độ. Diêm xuyên trầm giọng nói, Vâng, tất cả quân đoàn trưởng Đại Trăng đều đi ra ngoài chính vì muốn trong thời gian ngắn nhất, hoàn toàn thống nhất cõi âm Đông Ngoại Châu. Cũng may thế lực sáu cương vực chủ này cũng không có người linh hiển chuyện thế. Tất cả đều vô cùng thuận lợi. Đại Trăng tiếp tục chiếm đoạt Đông Ngoại Châu. Dương Giang Đông Ngoại Châu, Bộ Tộc Bàn Thạch Tộc trưởng Tộc Bàn Thạch nhìn từng ngôi sao đang tỏa sáng phía trên không trung. Rốt cuộc cường giả kỷ thứ hai đã trở về. Tộc trưởng Tộc Bàn Thạch hứt sâu một cái nói. Tộc trưởng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Một cường giả bộ Tộc Bàn Thạch hỏi. "Dạ." Tộc trưởng trầm giọng nói, "Chờ cái gì?" "Chờ một mệnh lệnh." Tộc trưởng ngưng trọng nói. "Hàm Dương Thành, Thượng thư phòng." Diêm xuyên đối mặt với một đám trọng thần. "Thiên đế, bộ tộc bàn thạch này vẫn rất nhẫn nại không hề có động tĩnh gì." Diệp Phong cau mày nói, "Hự cốc tự đã từng đi dò xét." Bộ tộc bàn thạch này là một thế lực cường đại. Tạm thời không nên động tới bọn họ. Diêm xuyên trầm giọng nói. Nhưng trong cương vực đại trăng ta, Có một vực như vậy chung quy không phải là chuyện tốt. Một khi quốc gia gặp tai họa, Bọn họ nhất định sẽ trở thành đại họa. Dịch Phong tiến lên nói. Trầm tất nhiên hiểu rõ điều đó. Tuy nhiên, Xem ra hình như bọn họ đang chờ đợi điều gì đó Vậy hãy để cho bọn họ chờ đi Trong lúc này Chuyện làm đại trăng cường thịnh mới là chuyện quan trọng nhất Diêm xuyên trầm giọng nói Vâng Dịch phong chỉ có thể bất đắc dĩ ngực đầu một cái Thiên đế Nam ngoại châu truyền tin tức đến Sử trưởng ngoại sự thiên đình đại trăng Đông Phương Chính Phái vì một đạo tinh quan nhập thể Tính tình đại biến Muốn một mình rời đi Lưu Cương nói Đông Phương Chính Phái Diêm Xuyên có chút kinh ngạc Đông Phương Chính Phái lại có thể là người của kỹ thứ hai sao Vâng, lúc đó quốc thú chiếc tôn đại trăng Nhâm thử đang đi cùng Tính tính của Đông Phương chính phái đại biến. Nhâm thử đã theo kim đại vũ, Doãn Hận Thiên đang trên đường trở về. Lưu Cương giải thích nói. Có biết Đông Phương chính phái là người nào trong kỷ thứ hai không? Diêm Xuyên cau mày nói. Không biết. Lấy chân dung của Đông Phương chính phái giao cho Hóa Thê Lương xem thử. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Vâng. Cõi âm quý phụ Hóa Thê Lương. Hóa Thê Lương nhìn chân dung do sứ giả của Diêm Xuyên phái mang tới, lắc đầu nói. Cũng không cần chân dung. Trước đây ở Đại Trăng ta đã từng gặp bọn họ. Hóa Đại Nhân, vậy Đại Nhân có biết Đông Phương chính phải là người nào trong kỷ thứ hai không? Sứ giả cung kính nói. Hóa Thê Lương lắc đầu nói. Ta cũng không thể biết hết được những người của kỷ thứ hai cho nên thực sự không thể tưởng tượng được hắn có thể là ai. Hơn nữa ta nhìn diễn xuất của Đông Phương chính phái cũng rất khó tìm được người nào giống hắn. Nhưng hiện tại nhớ lại, hắn chung quy vẫn cho ta một cảm giác quen thuộc. Ta tạm thời không biết. Nếu như nhớ được ta sẽ lập tức thông báo với thiên đế.